các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có lường lắm đâu. Tôi nhận bác ta gọi, sau đó đi theo hai chiến sĩ đối ngoại quốc phòng tới căn nhà của bà Nga. Lần này có hai đồng chí đối ngoại quốc phòng mặc quân phục đi cùng, nên người dân trong khu này không ai dám làm gì, chỉ dám đứng đó dột ngó và bàn tán mà thôi. Sau khi quan sát căn nhà của bà Nga thật kỹ lưỡng, tôi nhận ra rằng ở cánh cửa chính có lá bùa trắng chặn ngang cửa. Mà nếu như lúc này tôi mở cửa vào Thì chắc chắn sẽ làm trách cái lá bùa trấn nhà đó Đi một vòng quanh quan sát Tôi để ý thấy rằng Các nhà này Còn có hai cái cửa sổ ở tầng 1 Đã cháy trùi Và được đóng hợp lại Trên hai cánh cửa sổ là hai cái lá bùa Vậy là được rồi Nếu như không vào được từ cửa trước Thì tôi sẽ chui vào từ đường cửa sổ vậy Thế nhưng có lẽ tôi sẽ không chui vào được ban ngày Vì khi tôi nhìn quanh thì thấy người dân càng ngày càng buông trông hơn nữa. Nghĩ rằng, nếu như cố ý cứ chui vào ban ngày, thì chắc chắn sẽ khiến cho những người dân sống ở quanh đây trở nên manh động, đồng thời cũng sẽ tạo nên tình huống khó xử cho bên đối ngoại quốc phòng. Nghĩ vậy, tôi sẽ nói với một đồng chí rằng có gì bữa đêm sẽ quay lại đây và lúc đó sẽ chờ tới sự giúp đỡ của hai đồng chí đó sao? Quả như những gì mà tôi dự đoán đúng tầm 11 giờ đêm, Tôi và hai chiến sĩ đối ngoại quốc phòng kia quay lại cây thì cả khu phố vắng như tờ. Sau khi nhìn ngang nhìn dọc, thấy không còn ai qua lại nữa, tôi liền nói với hai đồng chí đối ngoại quốc phòng: "Chiều khó đợi tôi ở trước cửa nhà bạc nha. Tôi sẽ chỉ vào trong một lúc rồi ra ngay." Sau khi mở cửa sân lẻn vào, tôi cảm tràn soi dõi và tiến về cái cửa sổ cháy đen kia. Đứng trước hai cánh cửa sổ đen trọi với hai lá phù vàng mực đỏ trước mặt, và tôi có cảm giác như tim mình đang đập thình thịch vậy. Một cái cảm giác ớn lạnh dần lan tỏa khắp người, kéo theo những sợi lông gà bắt đầu dựng đứng lên. Cái giác quan thứ sáu bắt đầu ngọ ngoậy, và lần này không phải là nó chỉ đơn thuần báo động cho tôi sự nguy hiểm đang rình rập, mà nó thôi thúc tôi mau mau chạy khỏi đây ngay đi. Tôi cứ đứng đó, hai chân thì cứng đờ ra, tim đập loạn xạ, còn tay thì cứ khẽ run lên. Hai mắt của tôi cứ dán vào cái cửa sổ này. Trong đầu một nửa thì ra lệnh cho tôi tay mau mở cửa đi. Còn nửa kia thì thúc dục chân tôi mau mau chạy đi. Phải lấy hết sức bình tĩnh, tôi mới nhấc được một cánh tay lên để kéo một bên cánh cửa sổ ra. Cái tiếng kẹt két đó như rít lên, xé tan cái màn đêm tĩnh lặng trùng trọn này. Cánh cửa sổ được tôi mở ra rũ trọng, nhìn vào trong. Thì tôi thoát tim, ngã quịch xuống đất, hãy hùng khi mà vừa nãy là một bộ mặt cháy đen ở ngay khung cửa sổ nhìn tôi. Tôi ngồi im liệm với mặt đất, như thế cô trấn tỉnh lại quả tim của tôi đang động trồ mà chảy điên cuộn lên trong lọc lực của tôi vậy. Phải mấy phút sau tôi mới từ từ đứng dậy và nhìn vào cái khoảng đen ở trong căn nhà này. Liệu cái khu mặt gớm kia kia có đang ở trong cái bóng đen đó và úa ra một lần nữa hay không? vất tình lình, tôi nín thở, cầm đèn pin soi tấm vỡ trong nhà. Không có gì khác ngoài đồ đạc cháy nham nhở, tôi từ từ chèo qua cái cửa sổ đó và bước vào trong. Cầm đèn pin soi dõi và bắt đầu thám hiểm cái căn nhà phong quỷ này. Không biết từ lúc nào mà trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện cái câu hỏi, tại sao tôi lại cần hai chuyến sĩ đối ngoại quốc phòng đến ở ngoài cơ chứ? Không lẽ nào tôi sợ dân quanh đây Sẽ lại ức sọc tôi thêm lần nữa sao? Những đêm trời còn ai tức nữa đâu. Mà có phải tôi đặt người đó chủ động như họ không vậy? Làm như vậy không giống tôi bình thường chút nào cả. Vừa đi lanh quanh dưới tầng một soi đòi xem xét với những chất vấn bản thân trong đầu thì bất ngờ một tiếng hét lớn vang lên, khiến toàn inh tài giật ốc đến mức giật nảy người, bà đánh rơi cái đèn pin xuống. Cái đèn pin rơi xuống đập nhạt kêu cái cộp đợi tắt đèn đi. Tôi cúng cộm cời sọm súng, bo bẩm cái đèn pin như gà phát tóc. Sau khi vớ được nó, tôi lại hí hoáy cố bật nó lên. Những giọt mồ hôi thì bắt đầu tuôn trôi trên trán. Cuối cùng thì cái đèn pin nó cũng đã hoạt động. Một thứ ánh sáng trắng làm rực lên cái không gian tối tăm, mịt mù này. Tôi cầm cái đèn pin đứng dậy khỏi tư thế ngồi xổm. Thì như chết lặng đi khi bắt cây trước mặt của tôi, xác sình thịt là một người đàn bà bị thiếu đuổi, không biết đã đứng ngay trước mặt của tôi từ lúc nào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net